các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net và các nhân vật có tên tuổi nam cam đã được giới thiệu để làm quen với một người thoạt đầu tưởng chẳng có gì để nhờ vả đó chính là nhà báo huỳnh bá thành hóa ra giữa họ cũng có một điều tạm gọi là chung cùng quê ở miền trung nam cam nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông nhà báo tính tình cởi mở bình dân này hôm nào cho em gặp riêng anh ba nam cam ghé tai nói nhỏ m ố i quan hệ thân tình giữa Nam Cam với vị nổi anh là mạnh thường quân được báo giới thiết lập không phải qua tiền bạc. Ông Ba Thành tuyệt không phải là kẻ hám tiền dễ bị mua chuộc. Ngày qua ngày Ba Thành cũng đâm ra nghiện ngập Nam Cam, một tên giang hồ khéo sử thế và biết kính trên nhường dưới. Dĩ nhiên Nam Cam khổ nhọc dụng tâm từng c ử chỉ lời nói để tạo được ấn tượng nơi Ba Thành. Hồng Đầu Bò, một nhân vật quái kiệt của làng b ẹ p lúc bấy giờ rất thân với Nam Cam do khéo vuốt đuôi chiều ý ông Trùm đang lên Hồng lớn tuổi hơn Nam Cam và từng sách cháp theo hầu cận Đại Ca Thay nhờ duyên anh nhà văn chuyên viết chuyện du đáng của Sài Gòn lăng xê Đại Ca Thay trong quyển truyện điệu du nước mắt có đề cập đến một nhân vật thân tín của ông Trùm du đáng là Diêm My h ù n g dĩ nhiên là hư cấu Hồng đ u bò vội nhận gã chính là Y để trục lợi do việc cung cấp thông tin xưa cũ của các tay tổ giang hồ chế độ cũ do một số phóng viên các báo Hồng n g h i ễ m nhiên tự cho mình là nhà báo bản chất của một tên lưu manh nghiện ngập Hồng đầu bò đã nhanh chóng biến mối quan hệ cộng sinh của những tay viết báo ngu ngơ thành thứ để vơ vét xin s ỏ chút đỉnh mỗi những cục giấy thuốc viện do nhu cầu phi yến thu lâm của mình kiểu làm ăn ấy thực ra cũng đơn giản hùng ngồi trực sẵn ở các cửa sòng bạc và ra v ẻ điều tra dòm ngó những con bạc ra vào. hoàng sợ trước nhà báo nghiện thuốc viện này các chủ sòng bạc đến gặp hùng để dúi vào tay y ít tiền còn chú cầm lấy chút đỉnh của cà phê thế là hùng mất dạng để ít lâu sau vẫn bồn cũ soạn lại những động tác hút thuốc viện cũng không tránh khỏi lối tống tiền trắng trợn ấy của hùng và gã tha hồ hút hít thoải mái đi đêm có ngày gặp mà hùng tìm đến động hút của mười em một tay g i a n g hồ có bề dày hoạt động hơn cả hùng trong nghiệp nằm bẹp trên bàn đèn đặt vấn đề mười em từ chối và văn tục vào mặt hùng ít lâu sau trên tờ báo chuyên ngành xuất hiện một bài báo lật tẩy toàn bộ hoạt động của các động thuốc viện dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ được che giấu nổi cộm là độc của mười em với những câu văn hết sức g a y gắt đầy vẫn nộ của một cây bút chân chính có lương tâm. Mẹ kiếp, thằng giỏi bọ này chắc tôi mần nó quá anh n ă m Mười em đến nhà của Nam Cam d ã i bày tâm sự. Lúc đó Nam Cam đã về căn nhà ở Trần Đình Su, quận 1. để lại căn nhà khởi nghiệp cho Thọ Đại úy cùng vợ con. Nhận được nụ cười đầy ẩn ý của ông Trùm, mười em hớn hở quay về. Vài hôm sau hùng bò chạy xe. tuôn vào một nhà bộ dạng c u ố n c u ồ n g sợ hãi một bên tay áo sơ mi của gã nhà báo đương tâm đầy những máu anh n a m cứu tôi tụi nó đuổi theo tôi chém h ồ n g cầu cứu thôi chú hùng cứ đụng chạm g i a n g hồ làm gì để đớn nỗi này để tôi ra coi ai làm chuyện này n a m cam nói với giọng đầy thương xót nhận lệnh thu quân của ông trùm bọn sát thủ bỏ đi sau sự cố ấy h ồ n g đầu bò bớt ngông nghênh hơn trước gã thừa khôn ngoan để kiếm chút đỉnh tiền hút hít mà bớt đi sự đụng chạm trực tiếp với những ai có liên quan đến ông chủ. để triệt tiêu luôn gã lắm mồm chuyên hót chuyện, nam cam cho hàng loạt người có trách nhiệm ở tờ báo hùng đầu bò công tác biết gã lưu manh có học này vẫn nghiện nặng và sẵn sàng bán cả linh hồn nếu còn một ít để đổi lấy một cục thuốc viện. thế là hùng đầu bò vẫn lui tới các tòa s ạ n trong bộ quần áo tươm tất. trên xe Honda cả tàng nhưng chẳng ai chịu đăng bài của gã giang hồ có những câu chặt cua là khuất bóng hoặc qua cầu rút ván còn gài thêm trái lựu đạn để nói lên sự tạm bỡ của những gia đình trai tứ chứng gái giang hồ thu hà tức là hà trẻ đã nhân khi ông chồng đ i ế c lác đang trả giá nơi trường trại bợ luôn một gã trai trẻ hơn mụ và được xem là đẹp trai của giới kỳ béo là minh bu Hà Chè mang luôn hai đứa con riêng của mình, cùng luôn biết về xây tổ ấm, cùng gã chồng sau. Hai đứa con sống giữa môi trường đầy tranh chấp và quá. Nghe